Thưa độc mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Những khán thính giả của chị dâu, bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ thù hóa yêu thương đến từ tác giả Diêm Quỳnh. Quý vị thân mến có thể nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên hồi hộp và gay cấn. Tập ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Như chúng ta đã biết thì Hương Thảo cô tiểu thư này về làm dâu trong gia đình của hội đồng Bùi Tâm với mục đích trả thù Nỗi hận giết cha mẹ của cô năm xưa. Thế nhưng, tình cờ là tại đây cô lại tìm được người em gái thất lạc của mình nhiều năm về trước. Và điều trở treo đó là Ngọc Hoa, em gái thất lạc của cô, lại đang có tình cảm với cậu Huy, cậu ba của gia đình Hội đồng Bùi Tâm và đồng thời cũng chính là người yêu cú của cô cách đây 5 năm. Giờ đây, hai chị em của họ chưa thể nào nhận lại nhau, thế nhưng lại vướng vào mâu thuẫn tình cảm như thế này. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Hương Thảo sẽ lầm vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô. Và đây là một kế hoạch được cấu kết bởi nhiều người. Vậy thì kế hoạch này là gì và kẻ nào đứng đằng sau nó? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào anh xa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng ngay xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh xa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở tỉnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều và ngày sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ Hẳn thù hóa yêu thương tác giả Diễm Quỳnh Qua phần diễn đọc của Anh Sa Điều mà Ngọc Hoa muốn lúc này là một lời giải thích Nhưng không phải là từ Hương Thảo Mà là từ cậu Huy Vậy mà cậu chỉ nói vòn vẹn ba chữ Anh xin lỗi Cô thực sự vô cùng thất vọng Gật đầu vài cái rồi quay lưng bỏ đi Cậu Huy nhanh chóng đuổi theo Ngọc Hoa Hương Thảo cũng muốn đi theo Thế nhưng mà nhận lại chỉ là sự hắt hủi của Ngọc Hoa Chuyện này thì cô giải quyết thế nào đây Vốn dĩ thì mối quan hệ giữa hai người đã không tốt Bây giờ lại thêm chuyện này rồi mọi thứ sẽ đi về đâu Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô không ngừng Muốn ngăn lại nhưng không thể được Hương Thảo có đứng chầm ngâm giữa nơi vắng vẻ Khóc đến nỗi, hai mắt sưng húp cả lên Rồi lưỡng thứng trở về phòng Trong đầu của cô giờ đây không thể nào nghĩ được gì nữa Nó mùng lùng mơ hồ chẳng thể nào xác định Vào đến phòng nghe thấy tiếng động Cậu khoa nhanh chóng, quay lại nhìn Thấy vợ mình sau một hồi ra ngoài trở về lại giống như người mất hồn Cậu lo lắng trẻ đến, đỡ cô ngồi xuống rồi hỏi han Thảo à, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô không nói gì cả và cũng không ra hiểu. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô vọng. Cô cứ im lặng như vậy, cậu biết giải quyết ra sao. Cậu cầm tay cô lên, thế là nhìn thấy hẳn một vết đỏ ở cổ tay, liền hỏi ngay. Tay của em sao lại đỏ như vậy? Là ai làm? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến? Lúc này thì cô mới nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngấn lệ, từng giọt từng giọt lần lượt rơi xuống gò má. Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm chầm lấy cậu oà khóc. Cậu không biết là cô đã phải đối mặt với chuyện gì mà lại trở nên như vậy. Cậu vòng tay ôm lấy cô vỗ nhẹ lên lưng. "Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô cứ khóc như vậy một lúc lâu, rồi ngủ gục trên vai của cậu từ bao giờ. Có lẽ do quá mệt mỏi nên mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu bế cô lên giường. Đắm chiếc chăn mỏng ngang ngực Rồi lại ngồi cạnh cô Điều khiến cô trở nên như vậy Chỉ có thể là chuyện giữa cô và Ngọc Hoa Cuộc nói chuyện với Ngọc Hoa hôm trước Cậu có lẽ không hiệu quả rồi Kể từ hôm đó Thì cậu cứ nghĩ hai người thân thiết hơn Nào ngờ lại càng đi xuống Theo chiều hướng xấu Cậu nhìn cô Đưa tay khẽ vút mái tóc dài của cô Chuyện này có lẽ nên giải quyết thêm một lần nữa Hương Thảo miên man trong cơn mê Mồ hôi trên chán nhế nhại Có lẽ không phải là giấc mơ đẹp Rồi thì cô giật mình tỉnh dậy Hơi thở gấp gáp Tim đập thành thịch trong lồng ngực Cô khoa vội vàng chạy đến hỏi han Em có sao không? Em gặp ác mộng á Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu khá lắc đầu Cậu đưa tay chấm nhẹ mồ hôi trên chán của cô rồi đáp lại Em dậy thay quần áo rồi ăn sáng đi Tôi đưa em đến một nơi Đi đâu vậy cậu? Cứ đi rồi sẽ biết thôi. Lúc này thì Hương Thảo gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời cậu. Cả đêm hôm qua, cậu túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô, nên nhìn sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ với cô, không để cô lo nghĩ nhiều. Đợi khi cô ổn định tinh thần thì cậu sẽ đưa cô đến gặp Ngọc Hoa để nói chuyện một lần cho rõ ràng. Cậu gọi cái hàn, mang đồ ăn lên trên phòng để cô không phải đi lại nhiều. Ăn sáng xong xuôi đâu đó, tinh thần cũng được tốt hơn, cô mới hỏi. Cậu định đưa em đi đâu vậy? Đến gặp Ngọc Hoa để nói chuyện. Sao cơ? Ờm, um, không được đâu cậu. Em không đi đâu. Bây giờ nhìn thấy mặt của em thì Ngọc Hoa sẽ tức giận đấy. Em không đi đâu. Thế chẳng nhé, em tính để cho hiểu nhầm ngày càng trông chất như vậy sao? Hương Thảo lắc đầu lia lia rồi đáp. Không, tất nhiên là em không muốn rồi. Nếu đã như vậy, cùng tôi đi nói chuyện với Ngọc Hoa Nhưng mà em ấy sẽ không tin đâu. Cô nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Đồ của cô hơi cúi xuống, dường như đang muốn che giấu đôi mắt ngấn lệ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua lớn như vậy, làm sao mà Ngọc Hoa tin cô được? Kể cả là cậu có đến cùng với cô, thì Ngọc Hoa cũng sẽ không tin. Ngược lại có khi cô ấy lại còn cho rằng cô mách lẻo với cậu cũng nên. Hương Thảo lắc đầu một mực không dám đi. Bất chợt thì cô nhận ra điều gì đó lên ngừng đầu lên rồi hỏi cậu. Chuyện tối hôm qua cậu biết rồi sao? Cậu khoa nhìn cô mỉm cười cầm lấy tay của cô xoa nhẹ lên cổ tay chỗ tối hôm qua cậu Huy nắm đến nỗi đỏ bưng lên như vậy. Cậu nói Tôi biết rồi. Em và cậu Huy không có gì cả đâu. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nhé. Em không nghĩ rằng cậu ta lại lừa em đến đó. Hương Thảo nắm chặt lấy tay của cậu khẩn khoản giải thích. Cô sợ, sợ cảm giác bị nghi ngờ rồi lại sợ chính sự nghi ngờ đó khiến cho người cô thương bỏ rơi cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má sống mũi của cô đỏ ứng hết cả lên. Cậu hiểu cô. Hiểu được lòng cô nên cũng đồ ón trách gì đâu. Cậu vẫn đang tìm cách giúp cô và em gái của mình hàn gắn. Chứ không hề bỏ rơi cô Cậu lau đi những giọt nước mắt đó rồi an ủi Tôi biết là giữa em và cậu Huy không có gì cả Tôi tin tưởng em Nên đừng lo lắng như vậy Vậy bây giờ em theo tôi đến gặp Ngọc Hoa Giải thích rõ ràng mọi chuyện nhé Cậu tin cô là mừng lắm rồi Còn việc đến gặp Ngọc Hoa Có lẽ là cô không có can đảm Mặc dù bản thân không làm gì sai Nhưng mà giờ đây thì cô vẫn chưa dám đối diện Nhìn thấy hương thảo như vậy Thì cậu cũng không ép buộc Cậu ân cần xoa đầu của cô rồi nói Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi Tôi đến kho làm việc Tối nay tôi về sớm với em nhé Vâng thưa cậu Hương thảo ngon ngón nghe lời mỉm cười nhìn cậu Cậu căn dặn cái an vài điều Ở lại chăm sóc cho cô thêm một lúc Rồi mới rời đi Nói đến kho là nói như vậy thôi Chứ thực ra nơi cậu đến là phòng của Ngọc Hoa Cô không đến giải thích Thì cậu một mình giải quyết nó vậy Nhìn cô rằn vặn đau khổ Với điều mà mình không làm Cậu cảm thấy rất khó chịu Đứng trước phòng của Ngọc Hoa Cậu đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi nói Ngọc Hoa Em có ở trong phòng không Anh muốn gặp em Bây giờ em đang mệt lắm Em không muốn nói chuyện với ai cả Để hôm khác đi anh Có vẻ như Ngọc Hoa đã đoán được lý do cậu đến đây nên mới không muốn gặp cậu. Tính cách của Ngọc Hoa cứng đầu từ bé nhưng mà cậu không ngờ lớn lên lại khó dạy bảo như vậy. Cậu vẫn đứng ở bên ngoài gọi cửa. Nếu như em không mở cửa anh sẽ đứng ở đây không đi cho đến khi em chịu nói chuyện thì thôi. Ngọc Hoa ngồi trong phòng không thèm đáp lại. Cô mặc kệ cho cậu đứng đợi ở bên ngoài nhưng mà lòng thì rào rực không yên. Cô cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó Nhất quyết không chịu ra mở cửa Đủ một lúc trôi qua Thì Ngọc Hoa nhìn về phía cửa chính Cậu Khoa vẫn đứng ở ngoài đó Mặc dù không phải là anh em rụt theo mà tính cách lại cứng đầu giống hệt như nhau Ngọc Hoa đành chịu thua trước anh trai của mình Trành trang lại đầu tóc, quần áo Rồi đứng dậy ra mở cửa Âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên Cậu Khoa nhanh chóng nhìn vào bên trong Thấy Ngọc Hoa xuất hiện Thì cậu nói Cuối cùng thì em cũng chịu ra mở cửa. Anh vào bên trong đi. Cậu gật đầu rồi thao chân Ngọc Hoa trở vào trong. Khi mà vừa ngồi xuống thì cô đã lên tiếng. Em biết là anh đến đây vì lý do gì. Nhưng em không có nhiều thời gian đâu. Anh muốn nói gì nói nhanh lên. Ngọc Hoa cằn nhằn thậm chí còn không muốn nhìn mặt của anh trai. Cậu Khoa thì vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh rồi nói. Em biết là anh đến đây vì chuyện gì có phải không? Cô không đáp lại Mắt thì luôn hướng về phía khác Cậu Khoa cũng chỉ biết cười bất lực Cô không lên tiếng thì sao mà cậu nói tiếp Hai người im lặng khoảng tầm một lúc lâu Ngọc Hoa sau đó cũng mở lời Mà chính xác hơn là cầu nhỏ Thế anh không nhìn thấy là chị ta Đang lừa dối mình sao? Lừa dối? Cô ấy lừa dối anh điều gì chứ? Anh ngốc thật hay là già vừa ngốc vậy? Rõ ràng chỉ ta là người tình cũ của anh Huy. Tối ngày hôm qua, hai người họ lại còn hẹn gặp nhau, rồi làm những điều sẵn bậy. Thế mà anh lại còn đến đây, giải thích giúp chị ta. Có phải là anh bị trúng bùa mê thuốc lũ của chị ta không? Ngọc Hoa nói liên tục không ngừng nghỉ. Cậu Khoa vẫn nghe, vừa nghe vừa cười. Thái độ này của cậu khiến cho Ngọc Hoa lại càng tức giận. Cô có ý tốt giúp anh mình. Vậy mà đáp lại chỉ có nụ cười mỉm đó Thật là vô cùng khó chịu Cô tức giận rồi nói tiếp Anh cười gì vậy Em nói sai á Cậu khoa lắc đầu Vẫn là dáng vẻ điềm đạm đó đáp lại Vậy thì anh hỏi em Em có tận mắt chứng kiến Hai người bọn họ đi quá giới hạn không Ừ Không mà? Vậy thì có nghe thấy họ nói những câu tình tứ không Cũng không Em có nghe biết trước Họ hẹn gặp nhau ở nhà sau không Em Không ạ Nhưng mà Tất cả đều có thể xảy ra mà anh Ngọc Hoa thì vẫn cứng đầu cứng cổ Không chịu chấp nhận Cậu khoa đành khuyên nhiều một lần nữa Chẳng phải là anh đã nói với em Những gì mà em thấy Chưa chắc đã là sự thật đúng không Hơn nữa Nếu như hai người họ có quan hệ bất chính Tại sao em chỉ trách móc, đổ lỗi cho Hương Thảo mà không phải là cậu Huy? Có phải là em đang thiên vị không? Em không hề thiên vị. Chẳng phải là do chị ta quyến rũ dây dứa vào anh Huy. Thế nên anh ấy mới động lòng sao? Nếu như cậu Huy thật lòng yêu em, cậu ta sẽ không bao giờ rung động với người con gái khác. Đừng cố biển minh cho suy nghĩ sai lệch của mình nữa. Cậu khoa gần dòng. Lời nói có vẻ khó nghe hơn trước rất nhiều Ngọc Hoa im bạt không dám trả lời cậu Bởi vì cậu Khoa nói đúng Cứ mỗi lần xảy ra hiểu nhầm Liên quan đến Hương Thảo và cậu Huy Cô luôn nghi ngờ Hương Thảo đầu tiên Mà không để tâm đến cậu Huy Dù chỉ là một chút Trong thâm tâm của cô thực sự là đang thiên vị Khoảng không gian im lặng Bắt đầu bao trùm lấy hai người Không ai nói với ai câu nào Và thời gian cứ như vậy trôi đi Cậu Khoa vẫn không rời đi Có lẽ là cậu muốn nghe câu trả lời từ Ngọc Hoa nên mới chờ đợi. Còn cô thì cứ chầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mà lặng thanh. Được tầm một lúc lâu sau đó thì Ngọc Hoa lên tiếng. Chuyện này chị ta cũng có một phần lỗi. Em nói như vậy là sao? Em không hề phủ nhận việc anh Huy có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà không có lừa làm sao có khói. Chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ chị ta. Những lời mà Ngọc Hoa nói ra khiến cho cậu Khoa vô cùng thất vọng. Cậu cứ ngỡ cho cô thời gian yên tĩnh, suy nghĩ kỹ mọi chuyện, thì cô sẽ hiểu. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thay đổi được gì cả. Ngược lại thì Ngọc Hoa lại càng cố chấp, cứ một mực bênh vào cậu Huy như thế. Cậu Khoa thở dài lắc đầu rồi nói, Người mù quáng, không phân biệt được đúng sai, không phải là anh, mà là em đấy. Đến cuối cùng thì em vẫn bảo vệ cho cậu Huy, rồi bỏ ngoài ta những lời khuyên, lời cảnh báo của mọi người. Thế chẳng phải là anh cũng giống em sao? Anh được quyền bảo vệ vợ mình, em cũng như vậy thôi. Em cũng có quyền lên tiếng, bảo vệ tình yêu của mình chứ. Tình yêu? Cái thứ mà em gọi là tình yêu đó, chỉ xuất phát từ bản thân của em thôi. Xuất phát từ một phía, không phải là từ hai phía. Cậu Huy căn bản không hề yêu em. Cậu ta... Chỉ là đang lời dụng em thôi Anh im đi Em không muốn nghe anh nói nữa Ngọc Hoa đột ngột quát lớn Lời nói này của cậu khiến cô nhớ đến những gì Mẹ đã nói với mình ngày hôm trước Cô không tham vọng Có được gia sản nhà họ Bùi Cô chỉ mưu cầu có được hạnh phúc nho nhỏ thôi Nhưng mà khi tìm được Thì lại biết bao nhiêu sóng gió Sự cấm đoán ập đến Cô nhìn cậu Đôi mắt long lanh ngấn lệ Nhưng cố mẩn chứa nhiều hận thù Ngọc Hoa sụt xịt, hít một hơi thật sâu Cố gắng giữ lại bình tĩnh Rồi nói với cậu Anh đi ra ngoài đi Em không muốn nói chuyện với anh nữa Cậu không muốn dừng cuộc trò chuyện Cậu muốn tiếp tục nói rõ mọi thứ Nhưng mà hình như bây giờ không phải là lúc Cậu Khoa nhìn cô một lần Rồi lặng lẽ rời đi Trong lòng của Ngọc Hoa đầy cam phấn Đồ óc của cô giờ đây không được minh mẫn Cô lấy giấy bút trong hộp tủ ra Hì hộp viết thứ gì đó rồi gọi Na vào đây cô bảo. Cái nào từ bên ngoài tức tối chạy vào. Dạ vâng, cô gọi con à Cô đưa cho cái na lá thư mình mới viết, căn dặn. Con mang cái này đến đình làng, ở đó sẽ có người đợi con. Vâng ạ. Sau đó thì cái na nhanh chóng chạy đi ngay. Ngọc Hoa nhìn theo bóng của nó, rồi khét đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên khỏe mì. Bản thân của cô không thể có được hạnh phúc Thì những người khiến cô thành ra như vậy lại càng không có tư cách có được hạnh phúc Kể từ chuyện vô cho Hương Thảo Và Trinh không thành Bà hai chỉ nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài Và cũng không đến gặp ông Tâm để nệnh nọt Bây giờ thì bà ta cảm thấy Bản thân không thể nào dùng nhan sắc Để điều khiển ông Tâm được nữa Tất cả đều phụ thuộc vào thằng con trai của bà Mà chẳng biết là nó Có làm nên cơm cháo gì không nữa Ngồi trong căn phòng kín, một mình thưởng thức chén trà nóng trầm ngâm suy tính. Bà Hai khẽ lắc đầu. Cứ với cái đà này thì chẳng mấy chốc, bà không có chút gia sản nào mất. Cả cuộc đời của bà dắp tâm hạp hại bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện, chỉ để có được đống tài sản khổng lồ này. Thế làm sao mà bà dễ dàng buông tay? Nhưng mà trong tình thế khó khăn như thế này, bà không biết nên làm sao. Bất chợt, âm thanh cọt kẹt của cánh cửa gỗ vang lên. Khiến cho bà giật mình quay lại Minh Nguyệt từ bên ngoài bước vào cúi đầu cánh cẩn chào bà Cô ta nhanh chóng đóng cửa lại Rồi ngồi xuống đối diện với bà Thấy cô đến bà hỏi Dạo này không thấy con đến thăm mẹ Có chuyện gì sao Dạ không có gì đâu mẹ Bà hai nhìn Minh Nguyệt một lượt Gật đầu vài cái rồi hỏi tiếp Thế thằng Phước dạo này thế nào rồi Nó có gây chuyện gì ở đồn điền không? Không có gì cả. Nhưng mà mẹ nhất định cứ phải nhốt mình trong phòng đến bao giờ thế? Chẳng nhé. Mẹ không tiếp tục chuyện mình đang làm sao? Tất nhiên là có. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Nhưng mà con phải nhớ. Nhất định để mất đến hương thảo. Cô ta không hề đơn giản đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Ngoài mặt thầy Minh Nguyệt, Vâng dạ như vậy thôi Chứ trong lòng không dám động đến Hương Thảo Chỉ mới hôm trước Còn bị dò đến thất kinh cả hồn vía Làm sao mà dám ho hè Bây giờ thì hai mẹ con của họ Không thể làm gì khác ngoài việc Trông kể vào công việc của cậu Phước Sau khi cậu Khoa rời đi Thì Hương Thảo nhốt mình trong phòng Không chịu nói chuyện với ai Và cũng không đi ra ngoài Cô sợi nhớ đầu chạm mặt Ngọc Hoa Không biết xử trí thế nào Đành ngồi lại trong phòng Lúc trước cô còn có dự đảnh kể Vước Ngọc Hoa toàn bộ sự thật Nhưng mà có lẽ bây giờ không thể nữa Cô cười khổ Nước mắt cứ như vậy rơi xuống gò má trong vô định Rồi cô thầm nghĩ Nếu như cha mẹ còn sống Thì cô đã không phải khổ sở như vậy Lòng của cô lại càng quản đo Nước mắt cũng tuôn rơi nhiều hơn Bất chợt thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa Hương Thảo nhanh chóng lau khô nước mắt nói vòng ra Vào đi. Cái na nhẹn nhẹn bước vào trong. Nhìn thấy nó cô vui lắm. Không biết vì sao hôm nay nó được lên nhà tránh cô hỏi. Na đi à. Thế đến đây có chuyện gì không con? Cái na có vẻ e dè sợ hãi. Nó không nhìn thẳng vào cô mà cúi đầu rồi nói. Dạ cô Ngọc Hoa gọi con đến đây à. Ngọc Hoa sao? Cô ấy nói gì vậy? Nhắc đến Ngọc Hoa thì hai mắt của cô sáng lên. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui mừng Chắc có lẽ Cậu Khoa đã nói chuyện với Ngọc Hoa Giúp cô ấy hiểu ra mọi chuyện Vậy nên cái nào mới đến đây Hương Thảo niềm nờ rồi hỏi Ngọc Hoa gọi con Đến đây có chuyện gì không Dạ Cô ấy nói muốn gặp Mờ để nói chuyện mở biết rồi mở sẽ nhanh chóng đến gặp Ngọc Hoa Nhưng mà Thưa Mờ Sao vậy Không phải là gặp ở phòng của cô Ngọc Hoa đâu à Thế thì ở đâu Ở bên bờ sông của làng ạ Hương Thảo có một chút ngạc nhiên Không hiểu vì sao Ngọc Hoa lại muốn nói chuyện ở bờ sông Nhưng mà dù cô lại nghĩ Có lẽ Ngọc Hoa không muốn mọi người trong nhà biết chuyện Mới rời địa điểm đến nơi khác như vậy Cô quay sang rồi vui vẻ nói với Cái Na Mở biết rồi Mở sẽ đến ngay thôi Na nhìn nét mặt mừng rỡ của Hương Thảo Thì có một chút gì đó hối hận Nó là lắm Không cười đùa Không nói nhiều như thường ngày Từ lúc vào trong phòng đến bây giờ Cô hỏi gì trả lời đó Không nói gì thêm cả Thật là không hề giống với tính cách thường ngày của nó Hương Thảo cũng không nhận ra điều thay đổi đó Chắc là bởi vì cô quá vui mừng Chuyện Ngọc Hoa Đồng ý nói chuyện với mình Nên đã không quan sát xung quanh Cái nào hoàn thành nhiệm vụ của mình xong Thì mau chóng rời đi Hương Thảo cũng nhanh chân thay quần áo đến cho hẹn gặp Ngọc Hoa. Hương Thảo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi một mình đi đến bờ sông. Cai An muốn đi theo cô để nhớ có chuyện gì xảy ra có thể giúp cô. Nhưng mà cô nhất quyết không cho. Ngọc Hoa hẹn gặp cô ở ngoài chắc chắn không muốn cho biết nên cô cũng phải giữ bí mật. quãng đường từ dinh thử đến sông khá xa nhưng mà với Hương Thảo lại chẳng đáng là bao đến bờ sông nơi đầy Ho hoàng vô vắng vẻ không có lấy một bóng người Hưng Thảo nhìn xung quanh một lượt chẳng có ai ở đây và cũng không thấy Ngọc Hoa đâu cả cô đứng gần sông đời Ngọc Hoa 10 phút 15 phút rồi thì 20 phút trôi qua vẫn không hề nhìn thấy Ngọc Hoa xuất hiện cô bắt đầu có cảm giác bất an do ra là cô ta hẹn cổ ở đây vậy mà lâu như vậy vẫn chưa thấy đến rồi thì cô nghĩ có thể là Ngọc Hoa gặp vấn đề gì đó Mới đến chết như thế Cố gắng đợi thêm một lúc nữa Hương Thảo đi loanh quanh dọc bờ sông Suy nghĩ vài chuyện vần vơ trong đầu Bỗng nhìn thì từ đâu Một đám người đàn ông mặt mày dữ tợn To lớn đứng chẳng đường của cô Ban đầu thì Hương Thảo Có hơi hoảng loạn Nhưng mà rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Cô nhìn đám người trước mặt gần dòng rồi nói Tránh đường cho tôi Đám người đó nghe như vậy thì cười phá lên Một người đàn ông tiến đến gần chỗ của cô Hắn cố tình đồng chạm vào người Và bằng những cử chỉ ghê tờm Hắn diễu cợt Ừ Sao em lại cáo gắt như vậy Bọn tôi chỉ muốn chúng ta vui vẻ tí thôi Hương Thảo trơn trơn mắt Gắn tay của hắn ra khỏi người rồi đáp Đừng có đồng bàn tay dơ bẩn đó vào người của tôi Cái gì cơ Dơ bẩn á Chút nữa thôi thì những bàn tay dơ bẩn này sẽ khiến cho em không thể nào quên được đâu. Rất lời thì mấy gã đàn ông đó bao vây xung quanh cô. Hương Thảo hoảng loạn, cả người run lên vì sợ hãi. Muốn chạy thoát cũng không được, cô lắp bắp. Mấy người, đừng có đến đây. Nếu không, tôi la lên đấy. Đáp lại cô chỉ có tiếng cười đầy man sở của lũ đàn ông vây quanh. Cô rơi vào bế tắc. Xung quanh không có lấy một bóng người cũng không thể nào đánh trả đám người này. Đột nhiên, có một lực mạnh đánh vào sau gáy, khiến cô đau nhói. Đầu óc lúc này bắt đầu mơ hồ, hai mắt lờ đờ, nhìn không rõ mọi thứ. Tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo. Hương Thảo ngã gục xuống đất, một chút tỉnh táo cuối cùng để cho cô có thể cảm nhận, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, chính là việc cô bị đám người đó đưa đến một nơi. Đau nhói, mệt mỏi, mơ hồ, Hương Thảo dần dần tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh cô đều mờ ảo, có một chút tối tăm. Gái của cô đau đến nỗi không thể nào di chuyển. Hương Thảo dần dần lấy lại ý thức, nhận ra là bản thân đang bị trói chặt trong một căn nhà hoang tồi tàn. Ai có thể làm chuyện này cơ chứ? Là Minh Nguyễn. Phải chăng cô ta đang cố ý trả thù cô chuyện hôm trước? Đột nhiên thì một giọng nói vang lên, phá tan đi bầu không khí im lặng. Chị tỉnh rồi sao? Giọng nói này là của Cẩm Uyên Hương Thảo cố gắng ngừng đầu lên Thì nhìn thấy Cẩm Uyên vui vẻ Đứng nhìn cô Bằng ánh mắt chiều mến Cô gặng hỏi Cẩm Uyên Cô làm gì ở đây Tại sao lại bắt tối Cẩm Uyên cười khẩy tiến đến chỗ cô Cô ta một tay Nâng cảm của cô lên rồi nhẹ nhàng đáp Tôi có mặt ở đây Tất nhiên Để trả lại mối thù cho cô rồi Trả thủ á. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cô đâu Không có sao Chính cô đã cướp cầu Khoa khỏi tay tôi Vậy mà giờ đây Là còn chỗ cái Đó không phải là lỗi của tôi Cậu Khoa yêu ai Đó là lựa chọn của cậu ấy Không có được tình yêu Không giữ được nó Là bởi vì cô thất bại thôi Ngay đến đây thì cầm nguyên dần đến Mặt đỏ bừng bừng Cậu ta tức tối tắt mạnh một cái Vào mặt của Hương Thảo rồi quá Đấy là lỗi của mày Nếu như mày không xuất hiện Thì người cậu khoa tròn là tao Mày hiểu chưa Hương Thảo chỉ cười khẩy không đáp lại cô ta Bây giờ con nói thế nào Cũng giống như đàn gậy tai Châu Thái đổi ấy của cô khiến cho Cẩm Uyên Lại càng tức tối Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi Vậy thì cô có biết Ai là người đứng sau chuyện này không Là cô Hương Thảo khẳng định chắc nịch Nhưng mà câu trả lời của Cẩm Nguyên Khiến cô xứng sở Không phải là tôi đâu Mà là cô em chồng yêu dấu của cô đấy Ý cô là gì? Ngọc Hoa là người đứng sau mọi chuyện sao? Đúng như vậy Cô nói dối Ngọc Hoa là Hương Thảo phủ nhận Cô không muốn tin vào những gì mà Cẩm Nguyên nói Lại càng không tin Ngọc Hoa là người đứng sau mọi chuyện Thế nhưng thực tế lúc nào cũng phú phạng và không giống như ta nghĩ. Cầm Uyên khai vút vài mái tóc của cô rồi nói. Vậy thì cô nghĩ sao tôi có thể bắt cóc con dâu của ông Tâm trên đất của ông ta nếu như không có sự giúp đỡ. Chánh Ngọc Hoa tiếp tay cho tôi để làm chuyện này đấy. Tôi không tin. Cô nói dối. Tin cũng được, không tin cũng được. Bởi vì bây giờ... Cô sẽ được tận hưởng những thú vui hơn như vậy nữa. Cô, cô muốn làm gì đây? Cầm Uyên không đáp lại, nở ra một nụ cười, nụ cười mà cô từng nhìn thấy trước kia. Bỗng nhìn đám người đàn ông khi náy từ bên ngoài bước vào, bộ dạng vô cùng khiếp sợ. Cầm Uyên nhìn cô lần cuối rồi ra lệnh. Đấy, cô ta ở đây, cho bọn mày thoải mái xử lý nhé. Đám người đó cười nham hiểm rồi tiến lại gần cô Và mặt thèm khát dục vọng đến đáng sợ Hương Thảo hoảng loạn rồi hét lên tránh ra đi, đừng có đến đây Đừng đồng vào người tôi Mặc kệ cho cô la hét thế nào Từng bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đồng vào người của cô Tiếng áo bị xe rách vang lên trong tiếng cười đùa của Cẩm Uyên Hương Thảo ra sức vùng với buông ra đi, đừng đồng vào tôi Tiếng gào thảm thiết kêu cứu của cô vàng vọng khắp ngôi nhà hoang tàn đó Nhưng mà hình như không có ai đáp lại cả Không, đừng động vào tôi Làm ơn đấy, thả tôi ra đi Hương Thảo hét toán cả lên Rồi choàng bật dậy Mồ hôi trên trán nhé nhại Hai mắt trần trừng hoàng sợ Khi nhớ lại những gì đã xảy ra Cậu Khoa cũng nhanh chóng tiến đến Rồi hỏi Hàn Thảo à Em mơ thấy ác mộng sao Nghe thấy tiếng của cậu thì cô lập tức quay sang nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh, liền ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở. Cậu biết là cô đã phải xảy ra chuyện gì, nên vỗ về an hủi. Không sao đâu, có tôi ở đây, sẽ không có ai làm hại em cả. Hương Thảo không ngừng khóc, bờ vai của cậu ướt đấm nước mắt. Chuyện Ngọc Hoa và Cẩm Uyên cùng nhau hám hại cô May mắn là cậu được cái nà báo mới đến cứu cô được. Nếu như không thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cô bây giờ đã an toàn, nhưng mà điều khiến cậu buồn nhất chính là hành động của Ngọc Hoa. Cậu không ngờ cô ta lại dám cấu kết với người ngoài, hại trì của mình. Bao nhiêu năm bà cả nuôi dưỡng, cô ta lại trở thành người có tâm địa độc ác đến như vậy. Chuyện bị bắt vào nhà hoang khiến cho tinh thần của Hương Thảo có một chút hoảng sợ, không ổn định. Cậu thì luôn phải túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt phở phạc, đôi mắt vô hồn ấy mà cậu không khỏi đau lòng. Có lẽ đối với cô chuyển đối mặt với mấy gá đàn ông đó không đáng sợ bằng việc biết người đứng sau mọi chuyện là chính là đứa em gái mà mình ngày đêm mong muốn được gặp mặt. Cô có thể cảm nhận được cô suy sụp thế nào khi biết sự thật. Thật sự rất đau lòng. Hương Thảo nằm trong vòng tay của cậu được một lúc, đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn thì lên tiếng. Cậu à, sao cậu biết em ở đó mà đến vậy? Kena nói cho tôi biết. May mắn là tôi đến kịp, nếu không thì không biết là em sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Nghe cậu nói như vậy cô lặng thanh không đáp. Có lẽ cái nà cảm thấy hối hận bởi vì chuyện nó làm với cô nên mới báo cho cậu. Bất chợt thì trong đầu của cô thoáng nghi đến Ngọc Hòa, cô vội va rồi nói. Vậy còn Ngọc Hoa thì sao? Ngọc Hoa sẽ phải chịu trừng phạt bởi vì những gì mà nó gây ra cho em. Đừng. Cậu đừng trách em mấy Tất cả đều là lỗi của em. Do em khiến cho Ngọc Hoa hiểu nhầm mới thành ra cỡ xử như vậy. Cậu đừng trách em mấy nhé. Thảo à, em có biết là mình đang nói gì không? Chính Ngọc Hoa là người tiếp tay cho Cẩm Nguyên hãm hại em. Vậy mà em lại còn nói giúp cho nó nữa. Em biết điều đó. Nhưng mà xin cậu đừng trách Ngọc Hoa được không? Em sẽ nói chuyện với em ấy. Cậu không cần phải lo đâu. Em hứa với câu chuyện này sẽ không xảy ra nữa, có được không? Cô khẩn khoản cầu xin cậu, đôi ướt đấm lệ. Nhìn cô như vậy, cô không thể nào từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của cậu, cô vô cùng mừng rỡ Rõ ràng thì người bị hại là cô, nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn chọn cách bảo vệ người làm hại mình. Cậu sớm đã có kế hoạch cho chuyện này, nhưng nếu như cô muốn tự mình nói chuyện với Ngọc Hoa, Thì cứ theo ý của cô vậy Cậu Khoa ở lại trong phòng Cùng với cô thêm một lúc rồi mới rời đi Vừa ra đến cửa Một người đàn ông đứng sẵn ở đó đợi cậu Cậu Khoa nhanh chóng đưa cho anh ta Một lá thư rồi căn dặn Mang lá thư này gửi cho ông Hoàng Người đàn ông kia cầm lá thư Nhanh chóng rời đi Chuyện này thì cậu đâu dễ dàng bỏ qua như vậy Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt Để ông Hoàng từ bỏ kế hoạch Chiếm đất của ông ta Ngọc Hoa ở trong phòng cứ đi đi lại lại, hồi hộp lo lắng, không biết là cầm uyên xử lý mọi chuyện xong chưa. Trong lòng của cô nóng như lửa đốt, tâm trạng buồn trôn bất an. Đang loài hoài không biết nên làm gì thì đột nhiên từ bên ngoài, có tiếng bước chân dồn dập vang lại, khiến cho cô chú ý. Quay đầu về phía cửa, cô nhìn thấy cậu Huy đang đứng ở đó với vẻ mặt đầy dần dữ, phẫn nổ. Nhìn thấy cậu, Ngọc Hoa có một chút bất ngờ rồi hỏi. Ờm, um, anh ba, anh đến đây có việc gì sao? cầu Huy không nói không rằng, đùng đùng tiến vào trong. Một tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt đỏ sọc đáng sợ rồi hỏi. Là cô làm có phải không? Anh ba, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Không cần giả vờ đóng kịch nữa. Chẳng phải chính cô là người, sai người bắt cóc rồi hãm hại Hương Thảo sao? Ngọc Hoa Tròn xe mắt nhìn cậu. Cậu tức dần đến đây tìm cô chỉ vì lo lắng cho Hương Thảo thôi sao. Cô cười khổ rồi đám. Đúng như vậy. Là em làm đấy. Cô. Cô đúng là loại rắn độc. Rắn độc á. Anh về chị ta mà đến đây. Nói với em những lời như vậy. Chẳng phải. Anh nói là anh yêu em sao. Thế mà bây giờ. Lại đi bảo vệ chị ta. Anh đang làm cái gì vậy? Yêu á. Cô nghĩ chuyện tôi yêu cô là thật sao? Anh Anh nói như vậy có nghĩa là gì? Ngọc Hoa xứng sở không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy Tâm trí của cô dối bời hoảng loạn Cô nắm lấy tay của cầu Huy rồi hỏi lại Anh nói như vậy là sao? Cô vẫn chưa hiểu á Tôi không hề yêu cô Tôi chỉ là đang lợi dụng cô thôi Người mà tôi yêu là Hương Thảo Chứ không phải là cô Ngọc Hoa nghe đến đây thì cười nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Không phải. Anh là đang nói dối. Em không tin. Anh nói yêu em mà. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Những lời nói đó chỉ là nói dối thôi. Tôi không hề yêu cô. Càng không thể nào bên một người mà đến ngay cả chỉ rụt của mình cũng dám giết như vậy. Thì cô. Chị dột á? Đúng như vậy. Hương Thảo chính là chị dột của cô, là người thân duy nhất của cô đấy. Những bất ngờ liên tiếp xảy đến khiến cho Ngọc Hoa hoang loạn vô cùng. Người nói yêu thì lại lừa dối mình, người bề mình ham hại lại chính là chị gái mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến thế này? Cô không hiểu, đầu óc của cô trống rỗng, hoang mang và vô định. Ngọc Hoa ngồi quy xuống đất Đôi mắt thì hoảng loạn Nhìn vào khoảng không vô vọng Cô im lặng không nói thêm bất kỳ lời nào Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi Cậu Huy nhìn bộ dạng thảm hại của cô Không những không thương xót Lại còn tỏ ra khinh thường Cô nên ghi nhớ những gì Mà tôi đã nói ngày hôm nay Chính cô Là người hám hại chị gái ruột của mình đấy Lời nói của cậu giống như Một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô Cậu nhìn cô một lần rồi quay lưng bỏ đi Ngọc Hoa quỳ gối trong phòng Tim đau đớn vô cùng Cô đã bỏ qua lời cảnh báo của mẹ và anh cả Chỉ để chạy theo thứ mà cô gọi là tình yêu Hạnh phúc giản đơn Và rồi chính cô là người hám hại chị gái ruột của mình Cô thật sự đúng là một kẻ ngu muội Không phân biệt đúng sai Để rồi giờ đây hối hận cũng không kịp Đây là cái giá mà cô phải trả sao Phải chăng là nó thực sự quá đắt Cho những gì mà cô gây ra Căn phòng tĩnh lặng không một bóng người Chỉ có tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất Ngọc Hoa đi đến phòng tìm hương thảo Nhưng lại không có ai ở đó Cô đi loanh quanh trong phòng như tìm kiếm thứ gì đó Rồi lại dừng chân tại bàn trang điểm Ở đây cô nhìn thấy một chiếc vòng có hành bông hoa nhỏ Giống hệt như chiếc vòng của cô Vũ Huệ nói Đây là chiếc vòng mà cô đau khi còn bé Nó được làm thủ công Nên số lượng không nhiều Cầm chức vòng trên tay cô bật khóc Vậy những gì mà cậu Huy nói là sự thật Hương Thảo Chính là chị ruột của cô Cảm giác tội lỗi bắt đầu bao trùm toàn bộ tâm trí Cô tự trách chính mình Sao có thể mù quáng đến như vậy Đột nhiên Bên tai của cô vang lên giọng nói quen thuộc Ngọc Hoa Em làm gì ở đây vậy Cô quay đầu lại Thì nhìn thấy Hương Thảo đứng ngay trước cửa Khuôn mặt mừng rớ niềm nở hỏi cô Chưa cần cô lên tiếng Hương Thảo nhanh chóng vào trong phòng rồi nói Em đến đây có việc gì sao? Sự tươi cười Ánh mắt chiều mến của Hương Thảo Khiến cô lại càng dài vò chính mình Cô tự hỏi vì sao Hương Thảo không muốn trách mình Vì sao không giận mình Mà lại bao dung đến như vậy Cô bật khóc Khóc thật lớn Rồi lại quỳ xuống trước mặt của Hương Thảo cúi đầu đáp Chị à Em biết sự thật rồi Em thật đúng là đáng trách Chị em đã nhấn tầm ra tay hám hại chị gái của mình như vậy Em đúng là một đứa không ra gì cả Hương Thảo vừa lắc đầu đưa tay kéo Ngọc Hoa đứng dậy Nhìn em gái của mình khóc Cô không cầm lòng được cũng khóc theo Không đâu Không phải là lỗi của em Đừng tự trách mình như vậy Nào, đứng lên đi Ngọc Hoa lắc đầu Không đâu Là lỗi của em đây Nếu như em lắng nghe chị nói Thì bây giờ mọi chuyện đã khác Chị cứ để cho em quỷ gối ở đây đi Đây chính là cái giá mà em phải trả mà Ngọc Hoa Nghe chị nói này Em không hề có lỗi Có trách thì cũng trách bản thân của chị Không nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu Khiến cho em hiểu nhầm Rồi mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay Em mau đứng lên đi Ngọc Hoa ngừng đầu lên Đưa đôi, đôi mắt đấm lệ nhìn chị gái Sau bao nhiêu chuyện xảy đến Hương Thảo không những không oán giận Lại còn tha thứ cho cô Mặc dù bản thân là người có lỗi Nhưng mà đâu đó trong lòng của cô Cũng cảm thấy nhà nhóm phần nào Ngọc Hoa viện vào tay của Hương Thảo đứng dậy Hai chị em lâu ngày không gặp Mừng rỡ ôm chậm lấy nhau Lần đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách Ngọc Hoa cảm nhận hơi ấm của gia đình Bao nhiêu lâu nay cô luôn sống trong Cảnh bị người khác Nó là kẻ không cùng huyết thống. Bây giờ tìm được chị gái, gặp lại chị, được chị ôm vào lòng. Cô cảm thấy bản thân thật quá hạnh phúc. Niềm vui sướng khi gặp lại gia đình là một loại cảm giác khó diễn tả. Cuối cùng thì cô cảm nhận được tình yêu thương thực sự mà cô chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Nhận lại nhau, hai người tay bắt mặt mừng, vừa khóc vừa cười. Họ ngồi xuống cạnh nhau kể cho nhau nghe những gì mà mình đã trải qua. Về tuổi thơ và những kỷ niệm Nhưng mà điều khiến cho Ngọc Hoa tức giận hơn cả Là khi nghe chị mình nói về cái chết của cha mẹ Và bản chất thực sự của cậu Huy Vũ Huệ từng nói với cô Cha mẹ cô vì bệnh đói nghèo mà chết Nhưng thực ra Là do chính những người trong nhà này Dắp tâm hám hại Hương Thảo kể lại sự thật cho Ngọc Hoa Không phải để có đồng minh cùng với mình trả thù Mà để cho Ngọc Hoa hiểu rõ mọi chuyện Còn việc trả mối thủ xưa Cô không muốn em gái của mình nhúng tay vào Bỏ qua những điều không hay Cả hai chị em Đều nói đến những chuyện vui Để thay đổi không khí cuộc trò chuyện Ngọc Hoa nắm lấy tay của cô Ánh mắt vàng phất nỗi buồn Ngàn ngào rồi nói Chị à Em xin lỗi Bởi vì chuyện đã làm với chị Em hổ đồ quá Đừng tự trách mình nữa Dù sao bây giờ thì chị cũng bình an vô sự Có phải không Ngọc Hoa gật đầu. Có lẽ cô cảm thấy rất may mắn bởi vì Hương Thảo không giận mình. Im lặng một hồi cô lên tiếng. Chuyện cầu Huy lừa dối em để đối phó với chị. Em sẽ không để cậu ta yên đâu. Ngọc Hoa! Em đừng có làm càn. Việc của cậu Huy cứ để cho chị giải quyết. Chị không muốn em nhúng tay vào chuyện này đâu. Hương Thảo hốt hoàng nhìn Ngọc Hoa. Cô sớm đã đoán được Ngọc Hoa sẽ phản ứng như vậy. Khi biết cậu Huy là người ra sao Nhưng mà cô không muốn Ngọc Hoa vì nó Mà nuôi tâm trả thù Cô muốn em gái của mình sống những ngày thật vui vẻ Vô lo vô tư Chứ không phải là suốt ngày nghĩ đến việc trả thù Ngọc Hoa hiểu chị mình liền an ủi Chị yên tâm đi Em có cách của mình Chị không cần phải lo Em sẽ không làm hại bản thân đâu Mặc dù có một chút nghi hoặc Nhưng mà cuối cùng thì cô cũng đồng ý với Ngọc Hoa Hai người nhìn nhau cười rồi nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên cái hàn từ bên ngoài chạy vào, về mặt lo lắng hốt hoảng. Mồ hôi trên áo của nó ướt đẫm cả lưng. Chẳng hiểu, chạy từ đầu đến mà vội vã như vậy. Nhìn thấy cái hàn thì cô liền hỏi. Cái còn đi đâu mà gấp gáp như vậy? Có việc gì sao? Lúc này thì cái hàn nuốt nước bọt vào trong, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi đáp. Mợ ơi, ông... Ông đang phạt cậu Phước ở ngoài phòng khách kìa. Cái gì cơ? Hương Thảo và Ngọc Hoa đồng thanh nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đang yên đang lành. Bỗng nhìn ông Tâm lại phạt cậu Phước. Chắc hẳn cậu ta gây ra điều gì đó to tát. Nếu không, thì sao bà hai để yên cho ông đánh con mình? Thế rồi cô cùng với Ngọc Hoa nhanh chóng đến phòng khách xem xét tình hình. Đến nơi, mọi người đều tập trung đầy đủ. Ngay cả cậu Khoa cũng có ở đây. Ông Tâm đang ngồi trên cao, cái chân bó bột, đặt lên một cái ghế nhỏ, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hai mắt trần trần nhìn cậu Phước. Cậu tóc quỷ gối trước mặt của ông không dám hó hé nửa lời. Bà hai lo con lắm thế nhưng mà muốn nói giúp cũng đâu có dám đâu. Mình Nguyệt chỉ biết đứng nhìn chồng mình mà không thể làm gì cả. Hương Thảo và Ngọc Hoa nhìn nhau. Hai người vẫn không hiểu chuyện gì xảy đến. Cô tiến đến đứng kế bên cậu Khoa. Ngọc Hoa cũng biết ý đứng sau cô đối diện với cậu Huy. Ông Tâm lúc này đập tay xuống bàn cái dầm rồi quát. Cái thằng ánh hại này. Tớ mày có biết, bản thân của mày gây ra chuyện tay trời gì không? Cậu Phước cuối gầm mặt xuống không nói không rằng, chỉ im lặng. Điều này lại khiến cho ông Tâm lại càng tức giận. Bà hai cảm thấy tình hình căng thẳng, liền căng ngăn. Mình ơi, có gì từ từ nói, đừng quát con như vậy chứ. Bà cầm miệng đi Thế bà có biết Nó làm cho tôi tổn thất bao nhiêu không Ông Tâm nạt nổ bà hai rồi quay sang nhìn cầu Phước nói tiếp ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi Mảnh đất giá với thôn Đoài Thiên Rất quan trọng Nó không chỉ là nơi hái ra tiền Còn là bộ mặt của ta với cái thôn Đông Hà này nữa Tao tin tưởng Giao cho mày quản lý Để bây giờ mày phá tan nát tâm huyết của ta như vậy Lời nhuận thì không có Cây đến lúc thu hoạch, chết ca như vậy. Rồi để cho bên thôn kia, nói này nói nọ. Mày có biết là tao mất mặt thế nào không? Hương Thảo nghe ông Tâm nói thì liền nhớ ra. Khi còn ở bên ngoài, ông Hoàng từng nói với cô, mảnh đất giáp với sông nối liền giữa hai thôn, có thể nói là nơi hái ra tiền. Đất ở đấy mỏ mớ, trồng cây thì ăn hẳn thu được lợi nhuận. Ông Tâm và ông Hoàng từng tranh chấp mảnh đất này, nhưng do đi cửa sau, nên nó thuộc về tay của ông Tâm. Ông Tâm từ hào và chú chồng đến mảnh đất này lắm Dẫu sao thì nó cũng nói lên bộ mặt của ông ta Bây giờ cậu Phước biến nó thành một bãi đất hoang Ông Tâm không tức sao được Cô chỉ thắc mắc ngày hôm qua Mọi chuyện vẫn còn yên ổn Thế mà chỉ trong một đêm Lại tan hoang đến như vậy Khương Thảo đưa mắt nhìn mọi người Ai nấy đều vô cùng khó chịu Ngay cả cậu Huy cũng nhăn nhó Mặc dù chuyện cầu Phước thành ra như vậy Cậu nên vui mới phải Thế mà lại, cao mày khó hiểu thế kia. Bất chợt thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn sang cậu Khoa, cô thấy cậu đang cười. Nụ cười đó không hề hiền lành, ôn nhu giống như lúc đối với cô, mà là một nụ cười đều. Nụ cười đắc chí khi đạt được thứ mà mình muốn. Cô bất giác dùng mình. Trong đầu xuất hiện một câu hỏi. Chẳng nhé cậu là người làm ra chuyện này sao? Nghĩ rồi thì Hương Thảo khét lai like tay cậu. Cậu Khoa giật mình quay lại nhìn cô khó hiểu. Cô nheo mắt ra hiểu. Cậu lập tức hiểu ý, nắm lấy tay của cô cười cười. Hương Thảo chỉ biết lắc đầu cảm thán, không nói gì thêm. Cậu Phước từ nay đến giờ quỳ ở dưới đất, cũng rất lâu. Nhưng lại không nói một lời giải thích với ông Tâm. Thái độ của cậu càng khiến cho ông giận dứ. Bà hai biết là ông đã quá tức giận, liền chạy đến cho cậu Phước khuyên nhủ. Phước à, con mau nói gì với cha đi. Giải thích cho mấy hiểu đi. Cậu Phước lắc đầu, ông Tâm phẫn nộ rồi quán Nếu như mày không chịu mở miệng, thì mày cầm luôn đi, mày đừng nói nữa. tôi giờ trở đi, mày không được phép đồng đến bất kỳ chuyện gì ở kho, và cũng không có quyền hạn gì trong cái nhà này nữa. Rất lời thì ông Tâm quay sang ra hiệu cho bà cả. Hiểu ý, bà nhanh chóng dìu ông vào bên trong. Bà hai thì khóc lóc, bảo cậu Phước làm gì đó. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Quá bất lực với con trai, bà đành chạy theo ông Tâm cầu xin. Quyết định này của ông Tâm khiến bà hai tuyệt vọng. Cậu Phước mà không còn quyền lực gì trong nhà, vậy thì khối tài sản bùi ra, chẳng phải sẽ rơi vào tay của người khác sao? Bà không cam tâm, không chấp nhận. Nhất định, dù bằng cách nào cũng phải để cho cậu Phước trở lại giống như xưa. Căn phòng khách dần im lặng, mọi người đều rời đi. Chỉ còn cậu Phước và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đứng lặng nhìn cậu hồi lâu rồi tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy nói Mọi người đi hết rồi Cậu mau đứng dậy đi Cậu Phước từ từ đứng dậy mặt mày tối sầm lại nhìn Minh Nguyệt cười khẩy Chắc là bây giờ cô đang vui lắm nhỉ Thấy tôi trong tình cảnh thảm hai thế này Cậu mát nguyện chưa cô thở dài hai tay đỡ lên người cậu rồi đáp cô có bị dở hơi không vậy Chồng mình thành ra như vậy làm sao mà tôi vui nổi. Nhưng mà tại sao cậu lại không giải thích với trà chứ? Ông ta sẽ chẳng tin ai ngoài bản thân của mình đâu. Cô nói đầy tuyệt vọng. Cô có thể thấy được sự bất lực trong đôi mắt của cậu. Cô thở dài rồi đáp. Thế bây giờ không còn quyền lực nữa. Cậu tính thế nào đây? Tính thế nào nữa? Thì ngồi nha. Làm bù nhìn thôi Tôi không còn gì trong tay nữa Cô định bỏ tôi Để theo mấy thằng nhà giàu trên tỉnh sao Vỡ va vớ vẩn Tôi không muốn mang tiếng Bỏ chồng đâu Cô cứ nghỉ ngơi đi Đến khi nào ổn định hơn thì tìm cách Dù sao cha tôi cũng là con Đâu có thiếu tiền Mà tôi phải đặt nặng vấn đề gia sản bụi gia Cậu Phước cười trừ Không ngờ cô vợ lúc nào cũng ương bướng Đối đầu với mình Lại có những lúc như vậy Mình Nguyệt bắt gặp ánh mắt của cậu liền ái ngại Rồi mau chóng dìu cậu về phòng Chuyện mảnh đất Giáp với thôn đoài thiên Cậu Phước đã sớm biết mình sẽ gặp chuyện Nếu như quản lý nó Và cậu cũng biết rõ người đứng sau là ai Thế nhưng cậu không nói Bởi vì càng đối với người đó Thì kết cục lại càng không đi đến đâu Gia sản nhà họ bùi Sớm đã không thuộc về cậu Còn tranh giành thì người thiệt hại nhiều nhất Chỉ là cậu thôi về vậy chọn cách rút lui là con đường tốt nhất Nhưng dám mà bà hai cũng nghĩ như cậu Thì tốt biết mấy Bà ta lại không cam tâm Chấp nhận Thế nên đến tận phòng của ông Tâm van nài cầu xin và bên trong thì bà quỳ gối Nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi than ván Mình ơi Tôi xin mình đấy Cho thằng Phước cơ hội đi Dẫu sao thì nó cũng là con của mình cơ mà Chuyện gì cũng có hướng giải quyết cả Biết đâu nó bởi người ta hám hại thì sao? Hám hại á? Chả có ai dám hại nó cả. Có trách thì trách nó bất tài vô dụng. Có mỗi cái mảnh đất cũng không quản lý được. Mà thôi, bà đừng có ở đây làm bèm điếc tay tôi nữa. Bà đi ra ngoài đi, để cho tôi nghỉ ngơi nữa. Dù bà hai cố gắng thế nào thì ông Tâm cũng để ngoài tay những lời đó. Cứ như vậy đi thẳng vào trong phòng. Bây giờ chỉ còn lại bà cả và bà hai. Biết là không thể nào thuyết phục được ông Tâm Bà hai là quay sang Nai ni bà cả Chị ơi Chị giúp em với Làm ơn Nói vô mấy cho thằng Phước cơ hội đi Tức không phải là chị cũng coi nó là con sao Bà cả tỏ ra tội nghiệp Cúi người xuống Đỡ bà hai đứng dậy rồi nói Chị giúp thì cũng được thôi Nhưng mà chị thấy Dù cho em có làm gì thì khối tài sản này Cũng không thuộc về em đâu Ý chị là sao Bà cả nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hoang mang của bà hai cười, nụ cười đầy thỏa mãn Ngay từ đầu, ông nội đã quyết định để lại toàn bộ số tài sản này cho thằng Khoa. Dù là em có làm gì đi chăng nữa, cũng chỉ là giá tràng xe cát biển đông thôi. Bà cả cười lớn rồi buông tay, khiến cho bà hai ngác quỷ xuống đất. Những lời bà cả vừa nói trực tiếp khiến cho tinh thần của bà hai hoảng loạn. Bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng Không bằng một câu nói của người quá cố. Tất cả đều suy sụp trong chốc lát. Càng níu lại càng thêm đau. Hương Thảo theo cậu về phòng. Xuất ra hành lang thì cậu nắm tay của cô mãi không buông. Nói thật thì trong lòng của cô có một chút sợ hãi. Khi biết cậu là người khiến cậu Phước trở thành như vậy. Không ngờ một người cô từng nghĩ là hiền lành tốt bộng. Giờ đây, thực sự lộ gió bản chất. Bước vào bên trong, cánh cửa gỗ được cô khép hở. Cậu cứ như vậy tiến thẳng về phía bàn làm việc Còn cô thì dè chân Ngồi cách xa cậu một khoảng Biểu hiện là lùng của cô Cậu nhìn thoáng qua cũng hiểu rõ Cậu cười Cái bút trên tay của cậu vẫn Di chuyển rồi nói Em sợ tôi sao Cô giật mình Chẳng nhẽ là cậu biết được bản thân đang nghĩ gì Cô lắc đầu Không Vậy thì đến đây ngồi gần tôi đi Dạ thôi Cậu cần không gian yên tĩnh để làm việc Em không làm phiền cậu đâu Cô nhanh chóng từ chối Có lẽ cô không nhận ra Sắc mặt của cậu thay đổi như thế nào Cậu ngừng viết Cái bút trên tay rơi xuống vang lên một tiếng cạnh Cậu khoa đột ngột đứng dậy Từng bước chậm rãi Nhưng lại vô cùng nặng nề tiến về phía cô Hương Thảo ngồi trên giường Mỗi lúc một nhúc nhích vào bên trong một chút Ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt Trông cậu giờ đây thật đáng sợ Đáng sợ hơn cả lúc giận nữa Chỉ với vài bước chân Thì cậu đã đứng đối diện cô Cậu gần giọng hỏi lại lần nữa Em sợ tôi sao à, Không, em không có Vậy thì tại sao phải trốn tránh Em đâu có trốn cậu đâu Vậy thì giải thích hành động khi nói của em cho tôi nghe Em Hương Thảo như bị ai đó bịt miệng Không thốt thành lời Hành động khi nái của cô đúng là đang cố ý tránh mặt cậu. Nhưng cũng do cậu thôi. Việc cô làm khiến cô bất ngờ. Mà lại còn đối với em trai của mình nữa. Cô ngỡ cậu không màng đến tài sản. Đồ ngờ thành ra như vậy. Cô không trực tiếp nhìn cậu. Cũng không trả lời câu hỏi. Hai người im lặng không ai nói với ai câu nào. Giờ thì cậu cũng không thúc ép cô. Quay lưng bỏ đi. Bất chợt thì hương thảo lên tiếng. Không phải là vì em sợ đâu. Mà bởi vì em chưa quen nhìn thấy cậu như vậy. Cậu khoa khừng lại quay người đối diện với cô. Cô nhìn cậu rồi nói tiếp. Em không nghĩ là cậu dám làm việc đó. Đúng là tôi không dám. Nhưng mà tôi đã hứa với cha em rồi. Phải thực hiện. Hứa với cha? Cha nói, nếu như tôi phá hủy mảnh đất đó, ông sẽ không bắt em lấy cắp những bản giao dịch nữa. Cô trốn mắt nhìn cậu. Hóa ra việc cậu làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cô Nhưng mảnh đất đó thành ra như vậy giờ sau này giải quyết ra sao Chẳng phải là cậu sẽ rất khó khăn nữa Điều này khiến cô lại càng lo nghĩ Nhìn thấy cô băn khoăn Cậu khai nắm lấy tay của cô an ủi Em không cần lo lắng gì cả Tất cả mọi chuyện Tôi có thể giải quyết được Thật như vậy sao Ừ Cậu nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời dù đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy an tâm. Đối với cô thì bây giờ chỉ còn mối lo ngại duy nhất là cầu Huy, bởi vì cậu ta có nhiều hiểm khích với cậu Khoa. Cô chỉ mong sao cậu Khoa có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Ngọc Hoa cảm thấy rất ân hận. Song song với đó, cô cũng tức giận với cậu Huy và chính bản thân của mình. Hai người cùng nhau lớn lên, hoàn cảnh giống nhau, nên cô mới yêu mến cậu Huy. Nào ngờ cậu ta lại lợi dụng tình cảm của cô, Đạt được mục đích cho bản thân Cô chưa bao giờ nghĩ cậu ta là con người như vậy Cô đúng là quá tin người Ngọc Hoa bước dài trên giá hành lang trở về phòng Trong đầu không thôi nghĩ cách khiến cho cậu Huy trả giá Cho những việc mà cậu ta đã làm Mặc dù cô đã hứa với Hương Thảo sẽ không để tâm Không nghĩ đến việc trả thù Nhưng mà trong đầu của cô không thể nào Không nghĩ về nó Cô không thể để cho cậu Huy tự đắc như vậy Mông lùng mơ hồ một lúc Bất chợt một bóng người đứng chặn ngay trước mặt khiến cho cô ngừng bước. Ngọc Hoa ngừng đầu lên thì lại bắt gặp khuôn mặt vui vẻ, niềm nở, cùng với ánh mắt chiều mến của cậu Huy. Cô giờ đây không có tâm trạng muốn gặp cậu, lại càng không muốn dây dưa với cậu, nên chọn cách im lặng, lách người sang một bên rồi đi tiếp. Nhưng mà hành động đó của cô rất nhanh bị cầu Huy ngăn lại. Ngọc Hoa bực bội rồi hỏi. Cậu muốn gì? cầu Huy ngạc nhìn đáp. Sao bỗng nhiên sừng hồ xa cách như vậy? Tình cảm của chúng ta vẫn giống như trước chứ? Ngọc Hoa cười khẩy, nét mặt tỏ gió sự khinh thường. Hơn ai hết, cô Huy là người gây ra mọi chuyện. Thế mà giờ đây, lại xem như không có gì. Vẫn còn mặt dài, đứng đối diện với cô rồi nói những câu đó. Cô đáp lại, giọng đều có phần bực bội. Vẫn như trước. Sau khi cậu tàn cho tôi gáo nước lạnh vào mặt, Cậu nói, vẫn còn tình cảm sao? Cậu đang hoang tưởng á? Dù sao thì tôi cũng là người giúp em nhận lại chị gái. Em không cảm ơn thì thôi. đâu cần năng lời như vậy. Ngọc Hoa Hừ lành một cái rồi đáp. Cậu đúng là đồ mặt dày đấy. Em muốn nói tôi thế nào cũng được. Nhưng mà tôi sẽ không để yên cho các người sống được hạnh phúc đâu. Vậy thì cậu cứ làm những gì mà mình muốn. Tôi... Cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người thân của tôi Ngọc Hoa nhìn thẳng vào mắt của cậu Huy Không một chút sợ hãi Dù cậu bày ra trò gì để hãm hại người thân của cô Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy đến ngô một lần là đủ lắm rồi Cô sẽ không để cho bản thân ngu mùi thêm lần nào nữa Phiền cậu tránh đường đi Ngọc Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí tánh lặng giữa hai người Cậu Huy cười Khá gật đầu rồi tránh sang một bên Nhường đường cho cô. Ngập Hoa nhanh chóng rời đi. Cô không muốn ở lại cùng với cậu thêm phút giây nào cả. Bây giờ nghĩ lại, cô thật không ngờ là mình lại yêu một người giống như cậu. Cô hi nhìn theo bóng cô dần phía cuối dãy hành lang, trong lòng vơi vẻ lạ thường. Cô cũng mau rời khỏi dinh thự đến thăm mộ của mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi cô không đi thăm bà. Mẹ của cậu thân phận vốn là người hầu trong nhà. Hơn nữa, bà chết do tự vẫn. Thế nên đám ta không được diễn ra đàng hoàng. Cậu vẫn nhớ năm đó, mẹ của cậu được người làm cho vào chiếc quan tài cũ, sơ xài, mang đi trồn cất ở mảnh đất phía nam so với nhà kho chính. Mảnh đất đó cẳng cối hoàng vu vắng người qua lại. Mỗi năm khi đến ngày giốt của bà, cũng chỉ có một mình cậu đến đây để thăm mộ. Ông Tâm chẳng hề đói hoài đến. Có khi ông ta lại còn quên mất rằng mình đã từng có một người vợ đấy. Cậu một mình đến thăm mộ của mẹ Đứng trước mổ Cậu không cầm được nước mắt Cậu chỉ có một người mẹ là người thân duy nhất trên đời Cái ngày mà bà ra đi Thì cũng là lúc thế giới của cậu sụp đổ Chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tử vấn Cậu vô cùng đau lòng Và cảnh tượng đó in sâu vào trong tâm trí của cậu Đối với cậu Bà là người lạc quan nên chẳng thể nào có chuyện Nghĩ quẩn giờ làm chuyện bày bà Chỉ có ai đó khiến cho tinh thần của bà Hoàng loạn mới tìm đến cái chết như thế. Bao nhiêu năm qua thì cậu vẫn luôn muốn lật mặt của người đó. Cậu nuôi mối hận với bà cả, bởi vì cậu tin chính bà cả là người đứng sau cái chết của mẹ cậu. Người ngoài có thể tin vào sự hiền lành tốt bụng của bà cả, nhưng mà cậu thì không. Sự thật, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một con quỷ đổi lốt người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và có thể nói là với tình huống vừa rồi khi mà cậu Huy đi thăm mộ của mẹ mình, và cậu ấy nói rằng ai có thể tin vào sự hiền lành, lương thiện của bà cả, chứ cậu thì không. Đằng sau đó là một con quỷ đổi lốt người. Thì trước đây, khi mà anh Sa mới đọc tầm khoảng 1-2 tập đầu tiên, thì anh Sa lại cho rằng là cậu Huy hiểu nhầm bà cả thôi. Bởi vì một người phụ nữ hiền lành như vậy thì không thể nào... Khiến cho cậu ấy tức giận và hiểu nhầm như thế được Thế nhưng mà càng đọc càng đọc Thì tất cả chúng ta đều cùng có cảm nhận Bà Cả không phải là một người đơn giản Bà là một người thâm sâu khó lường Và rất có thể điều mà cậu Huy nghi ngờ Là đúng sự thật Vậy thì hẳn là quý vị và các bạn Vẫn còn nhớ ở tập truyện trước Thì à, cuộc nói chuyện riêng giữa cậu Khoa và bà Cả Khi mà cậu Khoa đưa lại chiếc bông tai cho bà Cả à, Thì lúc đó Anh Sa lại có một cảm giác là Dường như giữa hai người này có một sự thông đồng với nhau để thực hiện một phi vụ gì đó. Liệu rằng đằng sau căn nhà này còn ẩn chứa những bí mật gì chưa được tiết lộ và những gì khuất tất của năm xưa dần dần sẽ được khơi lại rồi tất cả những con người ở trong bóng tối kia phải bước ra ánh sáng như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa gặp lại nhau vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chề Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì hãy dành tặng tranh anh Sa với ekip một nút like chia sẻ và đăng ký kênh